Nàng đáp rất quả quyết, ánh mắt hắn khẽ trầm ngưng, sót linh lực vào thanh kiếm trong tay. Nếu đã như vậy, đừng trách ta thực sự động thủ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thiếu niên Bạch Y Phong độ phiên phiên, nàng nhịn không được nhếch môi cười mỹ. <cười> tất cả đều là kẻ bị ẩn mật làm hại. Hà tất bực nơi nhảm cùng ả ta. Chu Lăng một tiếng gạt đi, đánh đứt lời nói của nàng.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 đem đội kiếm gãy thu về kiếm gãy nằm trên bùn đất chịu sự chiêu hô vừa rơi mặt đất liền bị thanh kiếm bên cạnh chắn lấy đinh một tiếng bay thẳng xuống vực sâu ánh mắt cơ thành vũ lạnh lẽo nhìn nàng người đi sài đường rồi âm thanh vừa dứt thân ảnh cơ thành vũ hóa thành một luồng sáng tựa như mũi tên hướng nàng mà lao đến từng chiêu từng thức lẫm liệt vô cùng như lời hắn nói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 cơ thành vũ kiểm tra kỹ thương thế của chu lăng tâm kinh không nói chị lan nếu như không phải hắn có huyền thiết hấp giá của hộ thể lúc này e là tâm mạch đều bị đánh nét kỹ vương hoa này vốn đã suy yếu không ngờ vẫn còn phần công lực này kỹ vương hoa nhặt đại đao rơi trên đất của chu lăng tay phải cầm đại đao dùng một chân đứng dậy còn ai này một thân đầy máu tươi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 tất cả tướng sĩ bị kỷ vân hòa làm cho chấn sợ, nhất thời bừng tỉnh, bọn họ vội vàng rời khỏi lưng ngựa bị chặt đứt chân dương cung lên, đồng loạt kéo cung. Cơ thành Vũ khoác tay, cung tên mũi tên như bị phủ lên một tầng linh lực màu trắng nhàn nhạt. "Phóng!" hắn vừa ra lệnh, tất cả tên đều đồng loạt phóng ra. Phía trước vực sâu vạn trượng, nơi không còn đường để lui, lúc trời đất phủ đầy mưa tên hướng này giết đến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 trong tay áo rút ra một thanh chuỷ thủ ném vào trong ngục Kiện vân hoa cầm lấy chuỷ thủ nhìn chằm chằm hắn quốc sư đây là muốn giết chết ta lẫy máu nàng nghe hai chữ này biểu môi một cái cũng không do dự đem lưỡi chuỷ thủ thuận tay cứ múc nhát vào mua bàn tay trên lưỡi đao dính máu của nàng lập tức như con đĩa khúc máu ấy vào bên trong chuỷ thủ không lâu sau toàn thân chuỷ thủ hóa đỏ nàng trở tay đưa nó cho đại quốc sư nàng biết hắn muốn lấy máu nàng để làm gì hắn muốn làm cho người chứa độc hàn xương thể chất sông mạch của người yêu sư thật phần đặc biệt không chỉ cho họ có linh lực mà còn khiến họ có thể miễn độc nhưng đại quốc sư nghiên cứu chế tạo ra độc hàn xương là loại độc dược duy nhất có hiệu quả với người yêu sư độc hàn xương đối với người bình thường không có hiệu quả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 Cơ thành vũ bị thái độ của nàng làm cho có chút bất lực, chỉ đành thở dài nói. Ừ, ngươi đợi chút đi, ta đi lấy cho ngươi. Cơ thành vũ rời đi, trong ngục lại chìm vào sự yên ắng Nàng ngồi một mình trong ngục, nhìn theo sông ngục giam cơ hồ đã theo nàng hơn nửa đời người. Nàng vươn tay sờ sờ, lập tức bị cấm chế khiến tay nàng văng ra. Nàng trong ngục giam thở dài. Hừ, trường ý,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 Đột nhiên đều đang áp sát mặt đất của nàng cử động. Đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng về phía cơ thành vũ ở ngoài ngục. Chương 52 Đôi mắt đỏ tươi của kỹ vân hòa tự nhiên bị ngưng tụ máu tươi mà thành. Trong địa lao tối tăm, lóe lên ánh sáng lạ lùng chứa đầy sát khí. Cơ thành vũ bị ánh mắt này của nàng nhìn rét lạnh. Lúc này khi đen bên người nàng lần nữa ngưng tụ,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 không có thời gian đem mấy chiếc đuôi thu về lại bị mấy chiếc tên màu trắng phá vỡ không trung mà lao đến đem chín chiếc đuôi nàng ghim trên nền đất kỷ vân hoa thanh một tiếng trong miệng phun ra một ngụm máu đen tức thời chín chiếc đuôi nàng biến mất vô hình lần nữa biến thành khí đen tán loạn lơ lửng chuyển động quanh người nàng nằm trong ngục hô hấp dồn dập chín chiếc đuôi này tan đi hình như giảm bớt ít nhiều đau đớn trên nàng mặc dù nàng hô hấp dồn dập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 Đại quốc sư nhìn nàng, hắn làng đợi một lúc rồi lãnh đạm nói. Đúng, hàng sương thử qua vô số lần, chưa có ngoại lệ người yêu sư nào cũng chết dưới nó. Hắn lại đứng dậy, dùng tư thái của kẻ bề trên nhìn xuống, tạo cho nàng áp lực càng lớn hơn. Người là kẻ ngoại lệ đầu tiên. Ngươi là kẻ đầu tiên. Lời nói này trong bối cảnh này, cứ nhiên khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc Nàng được nhìn nhớ ra Lần đầu sau khi Khanh Thư cùng Lâm Tương Lan ép nàng uống thuốc Họ cũng nói như vậy Nàng là kẻ đầu tiên Nhân dàng này quả nhiên có nhiều chuyện mới mẻ Nàng ngẩng đầu nhìn hắn Thân sắc lãnh đạm của hắn lúc này mới nổi lên chút hứng thú Khuấy môi nhếch lên nhìn nàng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 hy vọng được sống tiếp. Hành sương chỉ giết người yêu sư, bởi vì chỉ hữu hiệu đối với người có sòng mạch, mà cơ thể người bây giờ không chỉ có linh lực của sòng mạch mà còn có yêu lực. Yêu lực giúp người hóa giải độc Hàn sương, cho nên người không chịu sự khống chế của Hàn sương. Đại quốc sư nói, có kẻ đem người biến thành quái vật, không phải người cũng không phải yêu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 Mà ngày nàng ta cùng lâm thương lai bị nàng cùng lâm hào thanh giết chết. Một cốc chủ lâu năm, một đại yêu quái có sức mạnh cường đại trong truyền thuyết, Lại bại không thanh tức, dễ dàng chết đi như vậy. Tất cả nghi ngờ trước đây của nàng ở người yêu cốc, bây giờ đều in rõ trong lòng. Nàng sờ sờ người mình. Ngày trước bên vách vực, vì bảo hộ trường ý chạy thoát, chịu bao nhiêu tên, trúng bấy nhiêu đao.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 Lần nữa đứng trên đỉnh cao của nhân thế khó trách Kiếm trong tay đại quốc sư múa lên trên không khí đen lờ lưỡng bên người nàng nhất thời trở nên khẩn trương Chúng quay quanh hắn, tình thế căng thẳng Từ thế đại quốc sư ngược lại khá thoải mái Kỷ vân hòa, ta nhớ rõ tên người rồi Hắn nhìn nàng nói Người là một vật mới lạ